Quý vị đang theo dõi tác phẩm bổn Vương ở đây, chương 57. Thẩm Ly đã liên tiếp ba ngày không hồi phục thị giác, trước đó ở trong ngục cũng đành, dù sao cũng bị xích lại, có nhìn thấy, nghe thấy hay không cũng không quan trọng, nhưng bây giờ nàng đang ở bên ngoài, một nơi xa lạ, nàng phải nhanh chóng hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh, đây là đâu, có an toàn hay không? Cách ma giới bao xa Cách nơi nàng trốn thoát bao xa Quan trọng nhất là nàng muốn biết Người cứu nàng rốt cuộc là ai Bây giờ nàng không có pháp lực Không thăm dò lai lịch đối phương được Chỉ có thể thông qua năm giác quan Thỉnh thoảng thông suốt Để biết được một ít thông tin hỗn loạn và mông lung Ví dụ như đối phương là một nam nhân Chắc là một ngư phu Hắn không thích nói chuyện Ban ngày nay, cho dù nàng hồi phục thính giác, cũng không nghe thấy hắn nói với nàng điều gì. Nhưng với cảm giác bây giờ, người này chắc vô hại. Nhưng đối với người chưa từng gặp mặt này, lòng thẩm ly vẫn có mấy phần đề phòng. Hơn nữa, điều thẩm ly đi không hiểu nhất là tại sao hắn lại cứu nàng. Không tham tài cũng không vì sắc, cho đi không tính toán, đây mới là điểm khiến thẩm ly nghi ngờ nhất hiện nay. Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, thẩm ly mở mắt, trước mắt vẫn tối đen một mảng. Huyền thiết trên tay chân khiến nàng không thể động đậy. Lúc này nàng chỉ là một phế nhân, chỉ có thể nằm trên giường chờ người ta hầu hạ. Chuyện này khiến nàng cảm thấy vô cùng suy sụp. Thậm chí lòng nghĩ chờ khi nàng đi rồi nhất định sẽ giết ngư phù này đi, tuyệt không thể để ai biết chuyện này. Có tiếng động khe khẽ truyền đến, động tác của người này rất nhẹ, không giống những kẻ thô lỗ nơi sân giả. Thẩm liên ngửi thấy mùi thức ăn, chắc đến lúc ăn cơm rồi. Cũng không biết là trưa hay tối, nàng vô thức lẩm bẩm, vốn không định bắt ai trả lời. Nhưng tiếng lục lọi đồ đạc bên kia chợt dừng, một giọng nam khàn khàn nói. Buổi trưa. Thanh âm này vô cùng xa lạ, thẩm liên ngẩn ra trong một khác Vừa hay hôm nay có thể nghe thấy, nàng tiếp tục hỏi, ở đây là đâu? Bờ biển, hắn dừng lại, tiếp đó lại bổ sung, bờ Đông Hải. Mặt Phương đã đưa nàng đến bờ Đông Hải, lẽ nào hắn còn mong có ai nhặt nàng về sao? Tác phong hành sự của ma tộc Mạc Phương và nàng đều biết rất rõ Chuyện một khi đã xác nhận rồi thì sẽ không ôm những ảo tưởng phi thực tế nào nữa Nàng mất tích lâu như vậy, ma quân chắc chắn sẽ cho rằng nàng đã chết Làm gì phái người đi tìm nữa Còn thiên giới chắc không ai đến tìm nàng đâu Thẩm ly bất giác nghĩ đến hành chỉ Tuy sau khi gặp hành chỉ, hình như mỗi lần chiến đấu đều sẽ bị thương Nhưng mỗi lần hành chỉ đều vừa hay cứu được mạng nàng Còn lần này Một muỗng cháo đặt bên miệng Thẩm Ly Mùi vị rất thơm Thẩm Ly cảm thấy rất đói Nàng cảm thấy cháo này tuy không ngon bằng hành chỉ nấu Nhưng một phàm nhân có thể nấu được như vậy cũng khá lắm rồi Nàng động ngón tay nói Để tự ta làm Nhưng vai nàng khẽ động, vừa muốn đứng dậy, thân thể đã coi giật, tứ chi giống như những tảng đá kéo nàng trở lại giường, khiến nàng không thể động đẩy. Hôm nay nàng không cảm thấy đau, nhưng lòng nàng dậy lên một cảm giác bất lực và suy sụp. Bích thương phương thẩm đi, đã từng chật vật thế này bao giờ? Một tiếng thở dài, ngư phu đưa giáo đút vào miệng nàng, không nói thêm lời nào nữa. Thẩm Ly lặng lẽ ăn hết bát cháo ngư phù đút cho, hết một chén, đối phương nói: "Ăn nữa không?" Thẩm Ly im lặng hồi lâu, nàng đáp nhưng không trả lời câu hỏi. Bốn thành huyền thiết này được kết hợp, trong ngoài mà thành, huyền thiết bên ngoài bọc lấy lõi sắt bên trong, lúc đó bọn chúng xuyên lõi sắt qua bên trong xương, sau đó lấy huyền thiết bên ngoài đóng lại, hai thứ này siết chặt Một đầu gắn xích sắc khiến người ta không thể nào thoát được. Giọng nàng đạp mạc, thanh điệu không rầm bóng, cứ như người bị xuyên qua xương không phải là mình. Mấy ngày nay bên ngoài dằn sóc, khớp sắt đã lỏng ra rồi. Ta muốn nhờ người giúp bẻ bốn cái thanh huyền thiết này ra. Lúc đó có lẽ hơi khó coi, nhưng nếu sự thành, bổn vương sẽ hoàn thành một tâm nguyện của người để báo đáp. Đối phương cả buổi cũng không đáp. Thẩm Ly đang trong bóng tối nên không nhìn thấy biểu hiện của hắn, cũng không biết đối phương muốn đáp thế nào, bởi vậy cảm thấy thời gian chờ càng dài thêm. Được, hắn đáp một chữ ngắn gọn, giống như hạ một quyết tâm còn lớn hơn cả nàng. Nếu vậy, những lúc hôm nay ta không cảm thấy đau, người hãy bẻ giúp ta đi. Ngư Phu thu dọn đồ đạc, lấy một chậu nước nóng, đặt bên giường Thẩm Ly, sau đó đặt tay lên cổ tay nàng. Thẩm Ly cười nói, "Không ngờ ngươi làm việc cũng tỉ mỉ lắm, ngươi có muốn tu đạo không? Nếu muốn thành tiên, chờ vết thương của ta khỏi rồi, cũng có thể chỉ vẽ tìm đường giúp ngươi." Đối phương cười nhẹ, "Ta lại cho rằng tiên đạo không tự tại như bây giờ." Thẩm Ly như cảm thán, "Các tiên nhân thì vô cùng tự tại, Người không tự tại nhất Ở thiên giới kia e chỉ có một mà thôi Ngón tay đặt trên cổ tay Thẩm ly khẽ trung Người đó không nói gì nữa Nắm lấy hai đầu huyền thiết Thò ra trên cổ tay thẩm ly thử vặn Khớp sắc quả nhiên đã lỏng Nếu dùng lực thêm chút nữa Thì phàm nhân cũng nhẹ nhàng bẻ ra được Người phù khuấy đảo mấy lần thôi Đã khiến trán thẩm ly toát mồ hôi Nàng nhắm mắt Điều chỉnh hơi thở Nhanh đi. Nàng không đau, nhưng cơ thể cũng có cực hạn. Đối phương dùng lực vặn lỏng huyền thiết và lõi sắt. Cổ tay đã trắng xanh của thẩm ly nhỏ ra vài giọt máu, giống như máu, đã sắp khô cạn. Nếu lấy thứ này ra trễ một chút thôi, thì tay chân nàng e là không thể nào sử dụng được nữa. Huyền thiết trên một tay được rút ra, nặng nề rơi xuống đất. Huyền thiết dường như rất nóng, rơi xuống đất sạt một tiếng nhẹ nhàng khí trắng bốc lên, nhưng sau đó là nhanh chóng lạnh đi. Người đó dường như không cảm nhận được, tiếp tục dùng tay không, bẻ huyền thiết trên tay kia của Thẩm Ly. Nhưng lúc này, toàn thân Thẩm Ly đang coi giật, đâu còn thời gian chú ý đến những chi tiết này. Nàng chỉ cảm thấy máu huyết trong thân thể chạy rất nhanh, tim đập nhanh như muốn nổ tung, phổi hô hấp cực kỳ khó khăn, đầu óc cũng dần dần hỗn độn. Thế giới vốn tối đen bỗng thêm rất nhiều cảnh tượng hỗn loạn. Nàng dường như nhìn thấy cảnh tượng rút nhỏ, ma quần dạy nàng thương pháp và thuộc pháp, nhưng bên cạnh họ còn có một con mắt âm hiểm đang nhìn. Thẩm ly hoảng hốt, lùi lại hai bước, kích động muốn quay người chạy đi, nhưng nàng vừa xoay đầu đã thấy mặt phương đứng sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Sau lưng mặt phương là con mắt âm hồn bất tán đang lơ lửng cũng lạnh lùng nhìn nàng như mặt phương. Sau đó, không biết bắt đầu từ lúc nào, mắt mặt phương dần trở nên khác với lúc đầu, nhưng ánh sáng trong con mắt kia lại ngày càng lạnh lẽo. Thâm ly giật mình, quay người chạy về một hướng khác. Đường phía trước dường như vô tận, chỉ có bóng tối vô biên, sau lưng nàng không ngừng truyền đến một tràng tiếng cười quỷ dị giống như muốn ép nàng vào tuyệt cảnh. Thẩm ly chạy nhanh đến mức không thở nổi, nàng bèn đứng lại vung tay, muốn bắt lấy ngân thường giao chiến với kẻ đến, nhưng chỉ nghe khen một tiếng, hai đoạn thương gãy rơi xuống trước mặt nàng. Thẩm ly ngẩn ra, tiếng cười sau lưng, ngày càng gần. Thẩm ly nghiến răng, quay đầu muốn xem thử, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào. Nhưng tiếng cười chợt dừng, không khí xung quanh lắng xuống, dường như trong chốc lát, bỗng không còn thứ gì. Nhưng trước mắt nàng lại có một khe nứt hẹp, bên trong có gió nhẹ thổi ra. Thẩm ly chậm chậm ngẩn đầu lên nhìn, nàng phát hiện ra ở đây là cửa của Khư Thiên Uyên. Giống như tối hôm đó, nàng một mình đến Khư Thiên Uyên nhìn thấy vậy, không có chứng khí bốc ra, chỉ có một khe nứt hẹp. Bỗng nhiên trong khe nứt có một con mắt bay ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẩm ly, khiến nàng kinh hãi hít một hơi lạnh. Ta phải thí thần Hắn âm trầm lên tiếng Ta phải thí thần Ta phải thí thần Thanh âm ngày càng lớn Chấn động khiến lòng thẩm ly không yên Im đi Nặng khó chịu nặng ra hai chữ Nhưng thấy có chứng khí màu đen Bay ra từ trong hư thiên uyên Thẩm ly bị chứng khí ép lùi về phía sau Thanh âm kia càng to hơn Thẩm ly hét lên Im đi Hai mắt nàng đỏ rực toàn thân bốc lên một ngọn lửa dường như muốn thiêu cháy tất cả thành tro bụi. Thẩm ly Một tiếng gọi nhẹ nhàng lạnh nhạt từ một hướng khác truyền đến. Đôi mắt đỏ rực của nàng nhìn về phía đó, vẫn là tiểu viện dưới giàn nho, nam nhân áo xanh quần trắng đang nằm trên chiếc ghế trúc màu trắng đưa tay ra với nàng. Nào, phơi nắng đi! Hắn nói thật đơn giản, giống như không nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn chỗ nàng. Thẩm ly ngây người nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu nhìn ngọn lửa quanh mình lắc lắc đầu. Ta không qua đâu, ta sẽ làm hại chàng. Nụ cười trên gương mặt người đó không giảm, nhưng hắn quả nhiên thu tay lại. Thẩm ly yên lặng cúi đầu, trong ngọn lửa đỏ rực, bỗng rát nàng bỗng cảm thấy có một luồng khí mát mẻ phủ cả lên người. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu Người đó đã đổi y phục trắng Đi đến trước mặt nàng Sau đó mỉm cười ôm nàng vào lòng Hắn nhẹ vỗ vào lưng nàng An ủi nàng như đang an ủi trẻ con Ta lợi hại lắm Không sao đâu Sắc đỏ trong mắt thẩm ly Dần lui đi Nàng biết mình nên rời xa vòng tay này Trách nhiệm của nàng Và trách nhiệm của hắn Đều ép hai người càng đi càng xa Nhưng mà Mong ông trời nhân từ tha thứ cho một khắc không thể nào vùng ra và mặc kệ tất cả này của nàng. Hãy để nàng mơ hết giấc mộng này thôi. Nàng thả lỏng cơ thể để mặt hành chỉ ôm lấy, dường như muốn hòa vào thân thể hắn trong không gian tâm tối này. Bừng mở mắt, ánh nắng hơi chói, thẩm ly nhìn thấy một người ngồi trên ghế cạnh bàn, một tay hắn trống lên đầu ngủ say. Bạch bào to rộng phết đất, trong ngọc xanh nhẹ nhàng cài mấy lọn tóc trên đầu, những sợi tóc xỏa xuống che mất nửa mặt hắn. Trong ánh sáng ngược, hắn đẹp không lời nào tả xiết. Làm gì có ngư phu nào đẹp tuyệt mỹ đến vậy? Lòng thẩm ly khẽ động, nhất thời không biết mình nên có biểu hiện gì. Nhưng sau khi ngơ ngẩn hồi lâu, nàng âm thầm nhếch môi, bật cười. Hành chỉ à, hành chỉ... Ta thật sự lại bị ngài nhặt được rồi, ông trời thật bất nhân, sao lại kết cho chúng ta nghiệp duyên như vậy? Huỳnh Thiết ở Tứ Chi đã bị lấy ra hết, vết thương được vải trắng băng lại. Đây không phải là chất liệu ở nhân gian, xem ra vải này đã được xé ra trên người hắn. Vết thương ở Tứ Chi đều có cảm giác mát lạnh, đã được hắn trị liệu rồi. Thẩm Ly quay đồ nhắm mắt, không nhìn hành dĩ nữa đang làm sao không biết hành chỉ đang nghĩ gì. Hắn đoán chắc rằng sau khi thẩm ly biết được người chăm sóc mình là hắn, nhất định sẽ lập tức yêu cầu rời đi. Quyết tiệt như hôm đó nàng hất tay hắn ra vậy. Họ đều rõ trách nhiệm của đối phương, cũng đều đoán được đối phương sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng mà... Hành chỉ chưa từng nghĩ, bích thương vương thẩm ly không phải là người vô tâm. Nàng cũng sẽ yếu đuối, cũng muốn chìm đắm trong ấm áp. Thẩm đi không mở mắt, coi như lúc này mình chưa từng nhìn thấy hành chỉ. Coi như giấc mơ vừa rồi của mình vẫn đang tiếp tục, coi như ông trời nhân từ tha thứ cho một khắc buông bỏ trách nhiệm, mặc kệ tất cả này của nàng. Trước khi vết thương khỏi, có thể để bích thương vương không còn là bích thương vương nữa không? Nàng muốn mình chỉ là một Thẩm Ly, được một ngư phu thanh âm khàng khàng trầm mặt, ít nói, nhặt trên bãi cát về nhà. Sau đó bình yên, sống ở phàm gian này. Chương 58 Thẩm Ly nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của hành chỉ đang nấu nước bên ngoài. Đoán đã đến lúc hắn nấu nước sắp xong. Thẩm Ly tự mình lẩm bẩm, hôm nay có thể nhìn thấy rồi. Không ngờ một ngư phu như ngươi mà nhà cửa bài trí cũng khá quá. phật áo trắng bước qua cửa, bóng người đó lập tức trốn sang một bên. Thẩm ly nghe thấy một hồi âm thanh lốc cốc len can phan lên Chắc là người bên ngoài trong lúc hoảng loạn đã đến đổ chậu nước, lúc này đang bối rối lắm. Thẩm ly chờ một hồi bên ngoài cũng không có tiếng động gì, nhưng nàng có thể tưởng tượng được bộ dạng nhíu mày lắc đầu cười khổ của hành chỉ thật khiến cho người ta vô cùng sáng khoái. Thẩm Ly nghiêng đầu vào trong, cong khóe môi, còn chưa vui đủ đã có tiếng bước chân tiến vào. Nàng quay đầu ra nhìn, nhưng lại thấy một thanh niên đen đúa, mặc áo vải thô, thật sự giống hệt một ngư dân quanh năm đánh cá trên biển. Thẩm Ly chớp chớp mắt, nghe hắn dùng thanh âm khàn khàn từ ngày nói, "Mắt cô nương khỏi rồi sao?" Thẩm Ly nhìn hắn từ trên xuống dưới, Năm giác quan này của ta lúc tốt lúc hỏng. Hôm nay vị giác hứa giác, xúc giác đều hỏng. Nhưng lại có thể nói, có thể nghe, có thể nhìn. Coi như là một ngày may mắn. Thanh niên kể nhíu mày. Sao lại như vậy? Nguyên do cụ thể ta cũng không rõ lắm. Dù sao bây giờ cũng không còn cách nào. Cứ tạm thời vậy đã. Thẩm ly nhìn vào mắt hắn nói. Đa tạ công tử đã giúp ta lấy huyền thiết ở tứ chi ra. Thật sự làm việc ngươi rồi, thẩm ly vốn không nên tiếp tục quấy trời nhưng bây giờ ta vẫn không đi lại được, e là vẫn phải nhờ ngươi chăm sóc mấy ngày. Hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi ngồi xuống, cầm ly trà chuẩn bị uống, nhưng dường như cảm giác lúc này mình không nên ra vẻ điềm nhiên như vậy. Bàn tay lấy ly trà của hắn khựng lại, suy nghĩ một lúc, hắn hắn giọng nói. Mỗi ngày ta đều phải ra biển đánh cá Cô nương bị thương nặng Mấy ngày trước vì chăm sóc cô nương Đã chậm trễ không ít thì giờ Mấy ngày sau này không thể chậm trễ nữa Thẩm Ly khẽ động khóe môi Ta trả tiền cho ngươi là được rồi Không phải là vấn đề tiền tài Mà là thời gian đã mất Cô đã làm chậm trễ cuộc đời của Tại Hạ Cổ họng Thẩm Ly ngẹn lại Lòng nghĩ mình không nên hùa theo lời hắn nữa Nào ngờ lúc này Nàng đã dùng im lặng để đáp trả rồi, nhưng hành chỉ vẫn mặc dày vô sĩ nói. Chỉ bằng thế này, trước đó cô nương đã đồng ý một nguyện vọng của tại Hạ rồi, nhưng chuyện gì cũng phải thành đôi mới hay. Hay là cô đồng ý thêm một nguyện vọng nữa của ta được không? Người muốn gì? Bây giờ, cho dù tại Hạ nói ra e là cô nương cũng không làm được, cứ để đó trước đã. Nếu vậy, ta cũng có thể tận tâm giúp cô nương dưỡng thương. Thẩm liên nghiêng đầu nhìn hắn hồi lâu. Thì ra công tử là người nói nhiều như vậy. Trước khi lấy huyền thiết ra, cô nương giống như người chỉ cần nói thêm một lời thì sẽ đoạn khí mà chết. Đương nhiên ta không dám nói nhiều. Còn nay... Hắn dừng lại, cuối cùng vẫn uống ly trà trong tay. Mếp ly chạy mất độ cong trên khóe môi hắn. Đây chẳng phải là để dụ cô nương đồng ý nguyện vọng của tài hạ đó sao? Chỉ dù thẩm ly không đồng ý, hắn cũng không vứt nàng ra ngoài. Lòng thẩm ly hiểu rất rõ, nhưng nàng vẫn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn nói. Được, ta đồng ý với người hay nguyện vọng. Chỉ cần trong khả năng của thẩm ly thì nhất định giúp người đạt thành. Hắn đặt ly trà xuống, độ cong trên khóe môi vẫn như trước. Nhưng chỉ cười trong một khắc, hắn khẽ quay đầu, hướng về thẩm ly không nhìn thấy. Miếm môi thay đổi nụ cười rồi nói. Ta nấu cháo cá rồi, cô nương có muốn nếm thử không? Thẩm ly gật đầu. tuy hôm nay đối với nàng thì ăn cháo cá hay uống nước lạnh cũng đều chẳng có cảm giác gì. Ở trong ngôi nhà nhỏ này một thời gian, tứ chi của thẩm ly bị thương quá nặng, tốc độ hồi phục cũng chậm hơn bình thường nhiều. Nằm giác quan của nàng cũng chưa hồi phục. Nàng tự nói với mình rằng không được vội, nhưng mỗi lần ăn cơm đều cần có người đút. Nàng vô cùng căm hận phù sinh, càng quan trọng hơn là Tâm muốn đi nhà xí, giọng thẩm ly cứng đờ nói ra câu này Thật ra chuyện này họ đã làm rất nhiều lần rồi, chỉ là trước đó không biết hành chỉ là hành chỉ Thẩm ly coi hắn chỉ là một ngư phu bình thường, khi vết thương khỏi rồi giết hắn đi là xong Nhưng bây giờ biết là hành chỉ, thứ nhất nàng khỏi rồi cũng không giết nổi hắn Thứ hai, nàng tốt xấu gì cũng biết xấu hổ chứ. Thứ ba, hành chỉ là thần quân nên được người ta cung phụng, hắn vốn không nên vì bất kỳ ai mà làm những chuyện thế này. Trong lúc Thẩm Ly còn đang tranh đấu tư tưởng, hành chỉ giống như đã quen mà lấy chiếc bô đặt ở góc tường ra. Hắn đã đặc biệt giúp Thẩm Ly sửa đổi cho tiện với cơ thể hiện nay của nàng để nàng có thể ngồi lên. Hành chỉ đưa tay vào trong chăn của thẩm ly cởi tắt lưng cho nàng sau đó kéo quần xuống vặt áo thẩm ly dài hắn chỉnh sửa vặt áo của nàng trong chăn sau đó mới ôm ngang nàng từ trong chăn ra đặt trên bô để nàng ngồi vững cuối cùng mà không đổi sắt bước ra ngoài thẩm ly điều chỉnh cảm xúc hồi lâu sau đó mới thả lỏng bản thân những chuyện xử lý cuối cùng nàng thà chết cũng không để hành chỉ làm nữa mặc kệ đau đớn do vết thương rách ra, nàng tự mình thực hiện, sau đó cúi đầu gọi xong rồi. Hành Chỉ từ ngoài bước vào, làm ngược lại một lần tất cả những chuyện lúc nãy. Hắn đắp chăn cho Thẩm Ly, thấy cổ tay nàng thấm máu, hắn khẽ nhíu mày, miệng mấp máy, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Mỗi lần xong chuyện, Thẩm Ly luôn ngượng ngệu một hồi, sau khi Hành Chỉ đặt nàng xuống, thường để lại không gian cho nàng, còn mình thì ra ngoài sân, thật ra hắn cũng không làm gì, chỉ ngây ngốc nhìn vào trong phòng. Lại qua một thời gian nữa, Thẩm Ly có thể miễn cưỡng đi lại được, lòng nàng khó tránh hơi nóng vội, muốn mình có thể chạy được, chỉ là bây giờ nàng đi vài bước vẫn té ngã, gặp hôm không có xúc giác thì may mắn là không đau, bò dậy tiếp tục đi là được, nhưng một khi xúc giác hồi phục, nếu nàng ngã xuống đất mặc dù chỗ ngã khác nhau nhưng khớp xương tứ chi vẫn truyền đến cái đau thấu tim. cho dù nàng có thể nhịn được cũng phải run rẩy trên mặt đất một hồi lâu. nhưng mỗi lần nàng tập đi trong nhà đều lựa lúc không có hành chỉ. nàng đã chật vật lắm rồi, không muốn trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt hành chỉ chật vật thêm một chút nào nữa. thời gian hành chỉ không có mặt càng lúc càng nhiều. buổi sáng ăn xong đã không thấy bóng dáng đâu. Thẩm Ly cũng ngày ngày không ngừng luyện tập, nhưng tốc độ hồi phục của gân cốt đâu thể miễn cưỡng được. Hôm nay thị giác của Thẩm Ly không hồi phục, nàng mang theo bàn mà đi, đi mệt rồi muốn uống chút nước, nhưng sợ vào bình trà trên bàn lại phát hiện ngón tay nàng không chịu sự khống chế của mình. Nàng dùng hết sức lực nắm lấy quay bình, nhưng cuối cùng vẫn không nắm được. Khó hơn hồi phục đi và chạy chính là hồi phục độ linh hoạt của ngón tay. Những khớp xương nhỏ này Nếu không hồi phục hoàn toàn Thì việc cầm ly trà hay nắm đôi đũa Còn khó hơn đi lại gấp trăm lần Lúc này Thẩm ly như chìm vào chấp niệm Nàng cố gắng muốn cầm ly trà Nhưng vẫn không thể nào thành công Nếu cứ như vậy Nếu cứ như vậy Sau này nàng làm sao cầm thương nữa Làm sao bảo vệ tộc nhân Nàng dùng cánh tay hất ly trà bên cạnh xuống đất Tiếng nứt vỡ thật chói tai Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã thẩm ly trong lòng đang tức giận đang vùng tay hất hết đồ trên bàn cút cửa vừa mở ra ly trà rơi xuống khung cửa một mảnh gốm vỡ cắt qua xương mắt người đến máu lập tức trào ra nhưng hành chỉ không hề nhíu mày mà tiến tới vài bước giữ lấy thẩm ly sắp ngã xuống đất diều nàng về ngồi bên giường lúc cúi đầu máu trên xương mắt nhỏ mấy giọt lên cánh tay thẩm ly đúc không nhìn thấy, xúc giác của nàng luôn nhanh nhạy hơn một chút. Khi hắn quay người, muốn đi thu dọn những mảnh vỡ khác trong nhà, thẩm ly kéo tay hắn lại. Hành chỉ quay đầu nhìn nàng, khóe môi thẩm ly mấp máy nhưng vẫn không nói lời nào. Chỉ kéo tay hắn, ngày càng chặt, không chịu buông ra. Hành chỉ khom xuống trước mặt nàng, khẽ ngẩn đầu nhìn nàng. Làm sao vậy? Thẩm ly im lặng hồi lâu. Nàng ngoảnh mặt đi, khẽ cúi đầu nói, "Làm làm người bị thương rồi, xin lỗi." Biết hôm nay Thẩm Ly không nhìn thấy, hắn cười nhẹ nhàng trước mặt nàng. "Không sao." Cho dù hắn đáp như vậy, Thẩm Ly cũng không buông tay. Vì cơ thể nên gần đây hơi nóng nảy. "Ừ." Giữa hai người lại là im lặng, không biết bao lâu sau, Thẩm Ly buông một tay, sợ lên mặt hành chỉ. Chìa ngón tay trỏ chọc chọc vào má hắn. Bị thương ở đây à? Hành chỉ để mặt ngón tay Thẩm Ly làm bừa trên mặt mình, nhưng không chỉ chỗ cho nàng mà chỉ cười hiếp mắt nói. Không phải. Ở đây. Không đúng. Ở đây. Cũng không đúng. Phát giác được, hắn dường như đang trêu đùa mình. Thẩm Ly hơi giận, nàng chọc mạnh. Ở đây. Ngón tay truyền đến, cảm giác ẩm ướt, nghe hành chỉ hự một tiếng. Thẩm Ly thu tay. Xin lỗi, chọc trúng mắt ngươi rồi. Hành chỉ thở dài, nắm tay nàng, đặt lên xương mắt. Là ở đây. Hình như máu chảy không ít. Thẩm Ly hỏi. Đau không? Hành chỉ im lặng một hồi gật đầu. Đau, giống như một thanh đào cắt qua. Sau cái đau vì cái lạnh băng băng là cái đau bổng rác như lửa giống như cảm giác trong lòng Thẩm Ly im lặng Ta sẽ cố sức khống chế tính tình của mình Không cần khống chế Hành chỉ nhẹ giọng nói Lúc ở đây không cần khống chế Hắn muốn nàng có thể thích gì làm nấy Sau khi trút giận Thẩm Ly bình tĩnh nghĩ lại Cưỡng cầu cũng vô ích Mỗi ngày nàng vẫn kiên trì tập luyện nhưng không nôn nóng như lúc trước nữa Luyện như vậy cơ thể lại hồi phục nhanh hơn một chút Nhưng nằm giác quan của nàng vẫn lúc tốt lúc xấu Lúc không có xúc giác nàng bèn thiên về thị giác thính giác Lúc không có thính giác thì xúc giác của nàng được rèn luyện nhanh nhạy hơn Không lâu sau nằm giác quan của nàng lại sắc bén hơn một cách bất ngờ Đối với Thẩm Ly đúng là tái ông thất mã Cuối cùng có một ngày Thẩm ly không cần vịnh bàn ghế nữa, nàng cũng có thể đứng vững vàng bước đi. Nàng đột nhiên muốn xem thế giới bên ngoài, trong tình trạng không hề báo trước, nàng đẩy cửa bước ra ngoài. Chỉ một bước này thôi, nàng đã thấy hành chỉ đang đứng trong sân. Hắn không làm gì cả, chỉ đứng dưới nắng trong bộ dạng của một thanh niên sống trên bờ biển, lặng lẽ nhìn nàng. Hắn chưa bao giờ rời khỏi, vẫn luôn dùng cách thức thầm lặng này để ở bên nàng. Ta đói rồi, Thẩm Ly nói vậy, ta nấu canh cá rồi. Đối thoại rất bình thường nhưng lại khiến lòng người ấm lại. Từ sau hôm đó, Thẩm Ly hoàn toàn có thể tự lo liệu cho mình, hành chỉ bèn thật sự rời đi. Mỗi sáng sớm, hắn nấu cơm sáng đặt trên bàn, gọi Thẩm Ly dậy ăn. Mình thì tự thu xếp đồ thật sự ra biển đánh cá cùng các ngư dân khác. Buổi trưa lại một mình quay về, xách theo cá bắt được, kẻ củi nhóm lửa nấu cơm trưa cho Thẩm Ly. Lúc hứu giác của Thẩm Ly hồi phục, luôn ngửi được mùi tanh của biển trên người hắn, chỉ là mùi này không giống với mùi lúc ban đầu. Lúc đó, trên người hắn toàn là mùi gió biển, không nhốm chút mùi tanh của cá. Giống như hắn hóng gió trên biển mấy tháng vậy, nhưng bây giờ trên người hắn mùi gì cũng có... Mùi mặn, mùi cá tanh, mùi máu tanh. Hắn đang nghiêm túc làm một ngư dân. Giống như hắn đầu thai thành phàm nhân vậy, tuy vẫn mang ký ức của thiên giới, nhưng hắn cũng chăm chỉ làm những việc của một phàm nhân nên làm. Gần đây, Thẩm Ly rảnh rỗi buồn chán, buổi sáng chờ hành chỉ đi rồi, nàng dạo vài vòng quanh sân, cảm thấy quá vô vị nên bước ra khỏi cửa muốn đi xem thường ngày những ngư dân gần đây đánh bắt thế nào. Bây giờ nàng đi không nhanh, bởi vậy khi nàng đến được ngư thôn gần nhất, người đi đánh cá buổi sáng đã về hết, họ đang dỡ cá trong thuyền mình ra, chỉ có hành chỉ vẫn đứng trên thuyền mình, nhìn chiếc thuyền xoa xoa mi tâm như đang nhức đầu. Thẩm ly cũng hơi hiếu kỳ, nàng bước lên cầu đi đến chỗ hành chỉ neo thuyền, không bắt được cá sao, vừa dứt lời. Thẩm Ly nhìn thấy Phật trên thuyền hắn. Cá thuyền toàn là ngọc trai và kỳ trân dị bảo, nhưng không thứ nào có thể ăn được. Bây giờ, Thẩm Ly chưa hồi phục pháp lực bởi vậy không phát giác được khí tức thần minh trên người hành chỉ. Nhưng Long Vương đâu phải kẻ ngốc, biết thần quân đang giăng lưới trên biển của mình, làm sao bỏ qua cơ hội tốt để tặng lễ Phật. Thiết nghĩ cá mắc vào lưới của hành chỉ cũng bị Long Vương kéo đi mất, đổi lại một đống đồ này. Thẩm Ly không nhận được mà phì cười một tiếng. Hành chỉ vốn đang không vui nhưng thấy Thẩm Ly cười hắn cũng con mắt. Sao cô lại ra đây? Ta muốn xem thử đánh cá thế nào. Thẩm Ly chỉ chiếc thuyền không có con cá nào nói. Nhưng mà xem ra hôm nay người không bắt được cá rồi. Hành chỉ gật đầu. Không sai, hôm nay ta cố ý bắt những thứ này. Người này nói dối mà cũng không nất lý một cái. Thẩm Ly ngồi xuống cầu, ta thấy nhiều bảo bối như vậy, chi bằng lấy mấy cái đem bán đi. Hành chỉ lắc đầu, chỉ nhặt mấy con trai. Nhiều quá lấy cũng vô ích, chiều ta sẽ bước hết xuống biển. Đừng nha, Thẩm Ly gọi hắn, ta chọn mấy cái đã. Nàng vội nhảy vào trong thuyền, hành chỉ đếm dìu nàng. Lúc này, các người dân sau lưng đi lại vội vã, có người không chú ý và phải Thẩm Ly. Thẩm Ly bèn bổ nhào tới trước, đầu đập vào ngực hành dĩ, bị hắn ôm thật chặt, ngực dán vào ngực, gần như có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Cái ôm này khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn, giống như trong giấc mơ kia.